Diệu thiện bước vào nơi chính điện ngay khi các sư vừa mới làm việc ăn đàn xong Mọi người đang thu dọn tòa ngồi và kinh kệ Có một người nhận ra diệu thiện Dội treo lên À, diệu thiện tiêu sinh Các sư nghe thấy đều giật mình nhìn lại Thấy diệu thiện, ai cũng vui mừng hoan hỷ Dội tới tay bắt mặt mừng mà hỏi hang chuyện trò Rồi có một người bước lại Cất lên cái giọng trầm khăn Các sư nghe thấy tiếng người ấy thì đều dội vàng đứng dạt ra. Thì ra là thầy Đại Đức Thích Đại Minh, trụ trì của chùa chân hòa. Thầy bước lại nắm lấy tay Diệu Thiện mà nói cháu đến thầm chùa đã sao? Đến từ khi nào? Sao chẳng một lời báo trước vậy? Diệu Thiện cung kính xá chào sư trụ trị và một lượt tất thải các sư trong gian chánh điện. Đoạn ân cần lấy phép mà thưa. Dạ, thưa chú ba. Cháu cũng mới tới thôi Nên anh nhất quang cho cho cháu công việc ở giáo hội Cùng giới chuyển một số công văn giấy tờ Cháu cũng đang bận có công việc chuyên Của thầy đại trí giao cho à, Cho nên chuyến này cháu tới Hà Nội Cũng tiện là tới để giao một số tài liệu giấy tờ cho bộ tự luôn Sư đại minh phá lên cười cho nói <cười> Bây giờ là thời đại công nghệ rồi Các thầy ai ai cũng biết dụng điện thoại mà Cháu có công việc gì quan trọng Thì cứ gọi điện là được rồi Ờ, có phải dầm nằm trước đâu Mà lặn lội đường xa xa xôi Đến tận tệ xa của tà như vậy Các sư nghe thấy cũng đều phá lên cười vui vẻ Diệu thiện cười nhả nhặn mà đáp <cười> Công việc mà thầy cháu ủy thác cho đó Chẳng tới tận nơi thì chẳng làm xong được Với lại cháu phải đi như thế Thì mới có cái cớ để mà thăm chú Và các sư huynh đệ trong quý tự chứ <cười> diệu triện càng ngày càng khéo ăn khéo nói ra Chứ như nhất quan anh còn đó Từ ngày thay thầy lên làm sư trụ trị Ờ ta chẳng thấy nó có câu hỏi thầm nào Đối với người chú này Nên cũng thấy buồn trong lòng lắm Dạ anh cháu mới lên chưa có quen với công việc Thầy cháu thì lại già yếu Anh cháu chẳng muốn làm phiền thầy về cái chuyện Phật sự cho nên tự mình căng đáng hết. Đâm ra thời gian cũng chẳng có nhiều. cho mong chú hết sức thông khẩm. Để cháu về chuyển lời, bảo anh nếu mà có dịp, thì đích thân đến đây tạ tội với chú. <cười> ta nói đùa đó thôi. Chùa Thanh Trúc lớn nhất miền Bắc, lại chỉ chuyên trách về bắt ma trừ tạ. Là công việc khó, cần phải có sự tập trung cao đó. Công việc bộn bề có lẽ nào ta lại không biết. Thôi nay đi đường xa mệt nhọc Cháu hãy cứ dạo tệ xa nghỉ ngơi Tắm rửa cho khỏe khoắn con người đi Thời gian còn dài Ta còn nhiều cái để nói Nói đoàn Thầy sai đệ tử đi chuẩn bị phòng ốc Diệu thiện nói Dạ thưa chú Cháu có điều muốn hỏi Như cô chân Như đó Cháu thấy cô ấy đã đủ phước lành Sao không hóa duyên cho cô ấy xuất gia Mà cứ để làm người hướng dẫn viên mãi như thế mấy năm không gặp cháu cứ tưởng cô ấy phải thành từ kiều ni rồi. Dị việc của chân như chẳng đôi lời mà nói hết được. Cô ấy là người được con tiến cử, lại qua thời gian thử thách, ly trà là phải cạo đầu trong lần xuất gia vừa rồi. Thế nhưng mà gần tới ngày hành lễ, thì lại mơ có một vị quan bên tứ phủ, về mộng nói là phải đi theo hầu nghiệp tứ phủ. Cho nên chúng ta cũng có chưa có cạo đầu cho cô ấy xuất gia được tứ phủ chỉ đạo mẫu một đạo phái của nước Nam thờ vị mẫu chủ là bà chúa Liễu Hạnh dưới vị này có các bậc tiên thánh chia làm bốn phủ do bốn vị mẫu cai quản lần lượt là thứ nhất mẫu thượng thiên ứng với cai quản các tầng trời màu chủ đạo là màu đỏ thứ hai mẫu thượng ngàn ứng với cai quản cõi núi trừng màu chủ đạo là màu xanh. Thứ ba, mẫu địa tiên ứng với cai quản cõi đất đai, địa ngục, màu chủ đạo là màu vàng. Thứ tư, mẫu thoại ứng với cai quản cõi sông nước, màu chủ đạo là màu trắng. Diệu thiền giật mình hỏi: tứ phủ sao ạ? Các thầy đều gật đầu mà nói: Phải câu ta có cần tứ phủ chứ chẳng phải căn Phật gia thông thường. Nếu làm sai phép hậu là khổ cho người ta Nên là cứ để theo dõi thêm thời gian nữa Thì các thầy mới an bài cho đợt trợ diệu thiên gật đầu Đoạn nói Dạ Vậy con xin phép sư thúc cho đi tắm rửa Nhờ thuốc sai đệ tử chuẩn bị sẵn phòng thờ của gian địa tạng vương Bồ Tát Bổ Nguyện Và dọn dẹp để không ai ngăn trở làm phiền Sau khi tắm rửa xong Con xin được đánh lại Bồ Tát Đại Minh gật đầu nói ngay Hà, việc đó chẳng khó gì Con cứ lo xong công việc cho được đi Dưới gian điện thờ trang nghiêm thanh tịnh Diệu thiện chấp tay quỳ lại Nằm vóc sát đất Đoạn ngước lên tượng Bồ Tát Địa Tạng Mà khấn trăng Bạch ân sư na diệu thiện con đường xa tới Có tấm lòng thành xin đảnh lễ chứ ân sư Xin ân sư mở đường chỉ lối Mà nói cho con hay Hồ Sĩ Hạ hiện đang ở đâu? Còn sống hay là đã chết? Hồ Sĩ Hạ Bất tích dưới chân vực thẩm vu sơn Tới nay đã 3 năm tròn Nếu thật còn sống Xin Bồ Tát hiển linh Mà mách cho nay đang ở nơi nào? Nếu đã chết Xin báo cho con hay vì sao mà chẳng thấy xác Dưới chân vực núi vu sơn Địa hình linh hiểm Có con thác lớn đổ xuống sông sâu nếu thực sát người theo nước mà về với biển khơi, lại xin cho hỏi phần hồn đã thò khổ ở ngục nào, hay đã tái sinh ở cõi nào? để con còn biết nơi chốn mà hành lễ, hồi hương, làm giảm đi nghiệp lực, để con được thỏa lòng tri âm, tình bằng hữu, nghĩa đồng môn, đệ tử cúi kính xin lại. cắn xong, diều thiện kính lại ba lại rồi đứng lên, thở dài mà xá chào cung kính đoàn tiến tới sát chân tượng Bồ Tát Địa Tạng, chút trong túi ra một lá bộ vàng, trên ghi chữ chi, dán vào lòng bàn chân tượng ở góc hiểm không ai trông thấy, rồi lặng lẽ ra ngoài. Cái Diệu Thiện bước ra đến cửa, thì đã thấy cô Trần Như đang đứng ở cửa chợ. Cô nói: Anh à, em xin với thầy rồi, tối nay anh dùng bữa với chúng em nha. Các em đều mong được ngồi cùng gia một bữa cơm đó. Diệu Thiện cười hiền hòa. Gật đầu với cô, đoạn hai người trảo bước mà đi Như lại ngập ngừng liếc sang Diệu Thiện Anh à, mấy năm qua, anh đã đi tìm sư huynh Diệu Âm đó sao? Diệu Thiện thở dài không đáp, chỉ lặng lặng bước đi Chân như biết tâm tư nên cũng chẳng hỏi thêm gì Diệu Thiện tên thật là Phương, người quê ở Nam Thuận Năm nay 27 tuổi Anh bái sư học đạo với sư đại trí ở chùa Thanh Trúc từ năm 19 tuổi. Khóa đó chỉ có ba người đồng tu với thầy đại trí thôi. Cả ba đều cùng tuổi, cùng quê, là bạn với nhau từ trước khi cùng tu học. Hai người còn lại một người tên là Vi, Pháp danh chân Mỹ. Nhưng vì điều kiện gia đình, cô ấy đã trợ chùa đi vào miền Nam sinh sống. Từ đó đến nay cũng chẳng còn liên lạc gì nữa. nhà đầu cô tốt nghiệp đại học sư phạm và đã trở thành cô giáo người còn lại tên là Hạ, pháp danh là Diệu Âm, cũng chính là người mà Diệu Thiện đã luôn tìm kiếm suốt 3 năm rộng qua. Hạ giống là người có căn số cao vượt, cứ hàng trăm ngàn người mới có được một người mang căn duyên với Bồ Tát. Hạ nằm trong số đó, mang căn địa tạng phương Bồ Tát. Ấy thế mà vì sự bất hòa với tăng đoàn của chùa Thanh Trúc vào thời điểm đó, mà cậu bỏ đi lên núi vu học đạo về sao được phong danh hiệu cửu tổ Cai quản âm binh tạ thuật trên núi ấy Thế nhưng núi ấy chuyên luyện về các phép dùng binh Là nơi sâu xa khó lường Ảo diệu ma mị Tài chính bất phân Thiện ác chẳng nhất Hạ lên núi học được 3 năm Thì chẳng còn quay trở về được nữa Nghe nói bị ma quỷ trên núi ấy Ám thị lên thân Đã rơi xuống vực núi ấy mà chết rồi Thế nhưng điều kỳ lạ là Không tìm ra xác. Dù tăng đoàn và người dân, chính quyền Đã cố mọi cách để tìm kiếm Nhưng cũng chẳng thấy đâu Cho nên họ nghi là sát cậu trơi xuống gần suối Rồi cuốn về sông với hạ lưu Mà trôi ra biển khơi Ai cũng tin vào điều đó Chỉ riêng có hai người chẳng tin Đó là sư Đại Trí và Diệu Thiện Nên thầy Đại Trí đã sai lệnh cho Diệu Thiện Đi khắp tất cả các chùa chuyện trong nước để tìm kiếm Bởi lẽ hạ có căn địa tạng Bồ Tát nên tới bất cứ nơi đâu diệu thiện cũng đều tìm đến vị bồ tát này mà đảnh lễ đồng thời dùng phép mà dán bù lên chân tượng bởi lẽ vì cùng hành căn và có duyên như thế thì nếu thật sự còn sống sẽ có một lúc nào đó được cảm ứng đó cũng là công việc mà diệu thiện không thể nói qua điện thoại như các thầy bảo khi nãy mà phải đích thân tới tận nơi làm thì mới xong nhưng vì thân phận đặc biệt và những nhân duyên ác duyên lạ kỳ trong tăng đoàn tông môn mà câu chuyện của Hạ luôn là một chủ đề bị né tránh ở tất cả mọi nơi bổn tự trong giáo hội vì thế mà công việc luôn được thi hành rất kính kẻ có nhiều người cũng nhận biết được nhưng vì nể cái oai đức của Diệu Thiện kính sợ danh vọng của Thầy Đại Trí mà họ đều im tiếng chẳng hề đề cập tới Chân như tuổi còn trẻ chưa hiểu hết những phức tạp đó cho nên cũng nghe được chuyện Thế là liền vô tư mà hỏi như vậy thôi. Lúc bấy giờ, hai anh em bước phòng qua nơi sân chùa để tới nhà ăn. Sân chùa giờ đây đã vắng chẳng còn mấy người. Diệu thiện liền nhận ra ngay có hai người đang đi tới. Ồ, cha là hai cha con ban nãy. Anh đã gặp trong đoàn người đi thắp hương cho khu mộ các vị trụ trị của chùa. Chính là ông quân và lệ. Người cha có vẻ vô vập, phấn khởi khi nhìn thấy diệu thiện còn người con gái thì có vẻ miễn cưỡng thấy chẳng vui lắm ông quân bước tới liền cười mà nói cha xin chào thầy chúng con muốn xin thầy ít phút mà không biết tìm ở đâu nên mới đứng chờ ở đây giờ từ khi đó tới giờ đó diệu thiện cười đáp à, chú tìm tôi có chuyện gì sao vợ thưa thầy ban nãy thầy có nói qua việc hai cha con con có điều không hay trong nhà nên chúng con cũng hơi lo. Thầy xem lại giúp cho Sự việc cụ thể như thế nào để gia đình biết mà chuẩn bị có được hay không ạ. Diệu thiện chắp tay lại rồi nói: um, Tôi là đệ tử chùa, được các thầy dạy dỗ cũng biết ít phép về khí số tướng pháp, nhưng do căn duyên không đủ, cho nên không tra xem việc cho người bao giờ. Ban nãy tôi đi qua đó, thấy hai cha con có tướng u uất thần sắc lại không tốt sáng, cho nên tôi mới bặt miệng mà nói bừa như thế thôi. chứ các vị muốn biết rõ sự việc trong nhà đó, thì có thể đi đến gặp các quý cô thầy, xem cho tường tận. A Di Đà Phật. Nói đoạn toàn bỏ đi, thì ông quân vội nắm lấy tay. Ờ, dạ, thầy ạ, uh, thầy biết điều gì, xin thầy cứ nói cho nhà con được khi không ạ. đúng là dạo gần đây nhà con có việc tai nạn, chúng con không có ốm đau gì. Nhưng mà trong nhà còn người khác Vừa mới gặp hiểm nghèo Ông quân vừa chạm tay vào Diệu thiện đã giật nảy mình Lấy làm lạ Sao tay ông ta nặng như thế này Đoạn thất sắc nhìn lại Thì khuôn mặt của ông ta u ám ủ dột Nhìn xuống bàn tay nơi ông ta đang giữ lấy tay mình Thì chợt cảm giác nó ngã màu đi Trở nên xám rất lạ Đây là cái gì? Là quỷ khí chăng? Phương trục tay lại, đứng nhìn người đàn ông trước mặt mình, đoạn quay sang nhìn cô gái. Phương nói, ừm um, xin phiền tay cô một chút. Nói rồi chia tay của mình ra, cô gái có vẻ ngại ngần, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Diệu Thiện. Nhưng rồi cũng ngập ngừng mà chia bàn tay ra. Diệu Thiện nắm lấy bàn tay của cô, chợt anh cảm thấy một hơi lạnh trùm phụ cả nơi cánh tay mềm mại của cô gái. Bàn tay cô ta cũng chợt trở nên xám đen lại Diệu Thiện nắm lấy cổ tay áo cô ta kéo ngược lên. Cô gái luống cuốn định trục lại, nhưng Diệu Thiện đã giữ chắc rồi. Vậy là cứ để yên ở đó. Đoạn cổ tay áo bị kéo lên quá quẩy tay. Diệu Thiện nhìn vào đó, chợt nhiên thấy các dây màu đen dài như mạch máu nổi lên, phủ từ bàn tay cho tới quẩy tay, giống hệt như trên bàn tay của ông bố. Và cái vệt đen trên tay cô gái còn kéo dài lên cao nữa. Từ các dây đen đó. Có các vệt máu xoắn ống ánh kéo chạy lên trên. Diệu thiện nheo mắt ngẫm nghĩ, rồi phán đoán trong lòng. Nhưng vệt quỷ khí này có khuynh hướng từ bên ngoài kéo dạo. Vậy là hai cha con nhà này đều đang tiếp xúc gần gũi, hoặc là ở bên cạnh một vật phát ra quỷ khí, hoặc là chỉ một trong hai người này tiếp xúc với nguồn quỷ khí, rồi quỷ khí truyền sang người còn lại. Nhờ cô lại gần chút nữa đi cô gái cũng thoáng lưỡng lự nhưng trò cũng lại diệu thiện liền cầm lấy cổ áo cô ta vạch sang một bên để xem lệ giật mình thất kinh dội đứng lùi lại mắt nhìn diệu thiện trừng trừng miệng nói dạ xin lỗi thầy chứ hình như không đúng lắm nơi trang nghiêm sao lại đụng chạm như thế ạ chân như nghe thấy thế thì bực mình kéo tay nói với diệu thiện tiên sinh à ta đi ăn cho còn nhiều người đang chờ nữa Ông quân nghe thế thì dội dàng nhìn lệ Trần trần quát lên Yên mộng, đứng yên đó đi Thế là lại đành đứng yên Trên mặt vẫn lộ ra vẻ bất mãn Cô thầm nghĩ trong đầu Cái thằng trẻ tranh này chắc chỉ hơn cô dạy tuổi đầu Mà thầy bà cái gì chứ Lại lợi dụng mà sàm sở đó thôi Nghĩ thế nhưng cũng sợ ba chửi Nên nành cam chịu Thế nhưng Diệu Thiện chẳng hề bận tâm Tới lời của những người xung quanh nói anh vẫn chăm chú tập trung vào công việc của mình. Diệu thiện liêm diêm đôi mắt, đảo đầu một cái, trong miệng làm trầm niệm câu chú. Câu chú kệ dựa dứt đi, thì mắt người khép lại, mắt pháp hé ra. Diệu thiện rất kinh sợ hãi, khi nhìn thấy những vệt đen nối ngược lên, đang xoắn tròn, như thể những con dung đất ngoe ngoại, dọc theo cánh tay, từ dưới ngực cô ta. Đi men theo xương hoài xanh, mà dồn về nơi yết hậu, Diệu thiện sợ quá buông cổ áo của lệ ra. Tay anh tựa vào vai chân như loạn trạng đứng lùi về phía sau. Chân như dội dàng đỡ lấy, sợ hãi mà nói nhỏ. Anh, anh à? Ông Quân thấy thế thì càng lo sợ hơn. Ông hỏi. Ờ, dạ, dạ thư thầy, thư thầy. Diệu thiện đứng ngay người tra không biết phải nói sao. Cô gái này còn nhiễm quỷ khí nặng hơn cả ông bố của ta. Khí tượng của ma quỷ đã ám lên tới Thanh quản. Yết hậu theo đường kinh mạch. Cô ta đang tiếp xúc với thứ gì mà kỳ gớm đến như thế kia. Mọi người cũng im lặng chờ Diệu Thiện nói cái gì đó. Thế rồi chật từ xa vọng lên tiếng gọi to của một người phụ nữ. Ông xã! Ông xã à! Đoàn mọi người cũng hướng sang nhìn. Thì thấy có một người đàn bà trung tuổi béo mập, đang hớt hại đi lại. Miệng cười tuê tuét trong khuôn mặt hiền tự phúc hậu. Bà ta là bà Huệ. Vợ của ông Quân Ba Huệ bước lại Thở hổn hển nói Hai bố con đi đâu mà ra tới tận đây Đã bảo không tắp hương á Thì ngồi ngoài cổng chờ mà Gọi thì cả hai không ai nghe máy hết Để tôi đi kiếm muốn chết à Chợt chịu thiện trỏ thẳng tay cho bà ta Trỏ quát lên Đứng yên đó Ba Huệ giật mình đứng im nhìn anh Trỏ quay lại nhìn sang chồng con mà ngơ ngác Diệu thiện nhìn chăm chú vào khuôn mặt của bà ta Đôi mắt anh long lanh lên Một ánh nhìn sáng rất lạ Rồi chợt không gian xung quanh như tối đen lại Chỉ còn lại mình một khuôn mặt Của người đàn bà này mà thôi Thế rồi từ khuôn mặt đó Tóc tai bắt đầu trụng xuống lạ tả Chỉ còn trơ lại cái da đầu Nơi hay hốc mắt của bà ta Một bên mắt bỗng dưng nước toát trà Một bên mắt kia bắt đầu trĩ máu Từ trong hốc mắt lúc nhúc dòi trùng bò ra ngoài mũi của bà ta cũng chợt cởi đôi ra hai môi chớp ra để lộ bộ hàm và răng đoạn cắt răng túa dài lõm chổm từ nơi miệng hai lỗ mũi hai hốc tai của bà ta bắt đầu bò ra những con vật dài ngoằng mèo đen nhánh trông như con dung đất ban nảy ở trên tai của ông quân và lẫy chúng cứ thế trớt từ mặt bà ta xuống đất lạ tả diều tiền quán sợ lùi về phía sau nhưng chợt thấy có một bàn tay ấm đang đỡ chặt ly lưng, thì ra là tay của chân như, chưa khi nào trời có người anh. Diệu thiện nhắm mắt lại, tắt đầu nhẹ một cái, rồi từ từ mở hé mắt ra. đôi mắt trở lại như bình thường. Cảnh vật con người tất cả cùng quay trở về trạng thái như ban đầu. Diệu thiện nhìn lại người đàn bà kia, thì cái cảnh kinh dị ban nãy đã tan đâu mất, như chưa từng xuất hiện ra. Thấy bà Huệ vẫn đang đứng im đầy tò mò và kinh ngạc, vẫn là khuôn mặt Phúc hậu đó đang nhìn Diệu Thiện đầy lo lắng, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Chân như đỡ Diệu Thiện cho đứng vững lại, rồi mới nói: "Anh à, anh mệt rồi, chắc là do đó đó, mình đi ăn đi, không thôi để đồng đạo chờ lâu đó." Đoạn cô kéo dội tay Diệu Thiện đi. Diệu Thiện lôi vội trong túi áo tra một lá bùa màu vàng, chụm vàng đưa vào tay ông Quân. Rồi nói, xin giữ cái này bên mình để được bình an Ông Quân còn định hỏi thêm Thì chân Như đã lôi tuột Diệu Thiện đi Mà không nấn nát thêm Lệ cũng giữ chặt lấy tay ông Quân lại Ông mới đành thôi nhìn Diệu Thiện đi khuất Lúc bấy giờ Diệu Thiện và chân Như đi khỏi tròi Lệ mới câu có nói với ông Quân Ba, có biết người ta là ai? Mà sao ba cứ phải xin sỏ kỳ cục như vậy? Theo con biết á Thì ở trong chùa chỉ có sư là nhất thôi Mà sư chả mấy khi đi coi tướng số cả Anh này còn chẳng phải là sư Mà chỉ nói bân quơ hú hoại Chưa biết có phải là thật hay không Nói như thế thì con cũng nói được Ba thấy lúc nãy anh ta còn đòi vạch áo con ra nữa kìa Ba thấy có ai xem tướng số mà như vậy không Chưa chắc đã là người ngay đâu Mà ba cứ phải lo nghĩ làm cái gì Ba lâu nay cứ hay chê mẹ mê tính này nọ Nhưng mà con thấy dạo này ba lạ lắm Có khi bây giờ, ba còn sợ bóng sợ gió hơn mẹ nữa. Mẹ tắp hương xong rồi kìa, thôi mình đi về thôi. Bà Huệ nghe thấy thế, thì trong lòng bồn trộm, dội gần hỏi hai cha con xem có việc gì, gì vừa xảy ra. Ông Quân biết tính bà Huệ yếu bóng vía cứ có tí việc là lo trối cả linh, nên nói lẫn đi, không đề cập tới nữa. Vậy là cùng với gia đình trai dậy. Đi được một quảng rồi. Chân Như mới hỏi Tiên sinh à Ban nãy anh thấy gì mà tất thần như vậy? diệu thiện trầm ngâm Anh thấy có quỷ khí cả nhà bọn họ Đều đang bị quỷ ám cả đó Vậy sao? Thế có nặng lắm không? Cứ mẹ bị nặng lắm Chỉ có ông bố là đỡ hơn một chút Chắc là do đàn ông cứng vía hơn Mà sao ban nãy Em không cho anh cô cho họ vậy? Trần Như nhớ vào hồng dịu thiện Cho nói Anh vẫn còn phải gánh viết của Thánh Cô nữa Nên anh đâu có được khỏe như người thường Căng anh lại lớn mạnh Mỗi lần hành căng làm việc á, Đều không thể chỉ qua loa như người khác Mà phải rất là nhọc sức Cho nên đừng có tham tiếc những cái việc vụn vặt bên ngoài nhân thế Bác Đại Trí chẳng cấm anh Không được dùng phép bên ngoài nhân gian còn gì bạn nãy anh thấy sao Em mà không đỡ kịp á, Thì anh nhả vỡ mặt thớt cho còn gì nữa Diệu Thiện ngừng bước chân, quay sang Trần Như, nghiêm nghị nói: "Chứ gì như thế, mà mặc cho chúng sinh bị hại được cái sau? Chẳng phải như thế? À, nhưng mà thầy từng có dạy rằng, mọi chuyện cứ để cho mặt con tạo xoay vần, nó diễn ra như thế, tức là nó phải như thế. Không có người nào mà ta gặp là thừa hết, không có việc gì xảy ra là sai." Không có thời điểm nào là lệch đi. Xét về mặt tâm linh, nếu thật sự đó là việc của gia đình đó phải gánh chịu, thì nếu anh cứu họ, anh sẽ phải gánh chịu thay cái nghiệp lực của họ. Hoặc là anh làm cho nghiệp lực của họ lâu tan đi. Do họ phải chịu khổ gia dẫn. Còn nếu mà thực nghiệp của họ không phải chịu như thế, thì cho dù có gặp anh hay là không, họ vẫn sẽ có cách nào đó để mà vượt qua được. Còn xét về mặt xã hội, Như anh vừa thấy đó Họ cũng chẳng có lời nhờ cậy Cũng chẳng có sự tín nhiệm cao Anh chưa biết nguồn cơn mục đích Nếu như mà anh tùy tiện tham gia Thì chắc gì giúp được cho họ Ngược lại còn làm cho họ bất an lo lắng hơn thì sao Chưa kể tới thánh cô có cho anh ra tay Mà tùy tiện giúp người hay không Hay nếu thánh cô kinh tâm nổi giận lên Thì họ còn phải chịu đau đớn hơn cả cái đau khổ hiện tại nhiều Một chuyện do trời Con người chỉ diệt thuận theo tự nhiên là đủ rồi Tưởng họa mà có khi lại là phúc Tưởng phúc mà có khi lại là họa Nếu là người lương thiện Thì trời xanh tự các an bài thôi Anh là người có thượng căn u ẩn Anh có mắt pháp Phật gia Một ngày đi đường niệm chú mở con mắt ấy lên Anh nhìn thấy biết bao nhiêu là trong ma ngạ quỷ Anh nhìn thấy biết bao nhiêu là quỷ câu hồn Tới để bắt mạng người Anh nhận ra bao nhiêu người sắp lìa xa nhân thế Chẳng lẽ anh đến trước mặt từng người họ mà nói là, nè cô, cô sắp chết rồi, cô về lo hậu sự đi là vừa. Hay là anh sẽ ra tay cứu cho họ khỏi chết. Có biết bao nhiêu người như thế, anh có quản được hết hay là không? Các Bồ Tát cũng chẳng có quyền năng như thế, mà còn phải để tùy cho nghiệp lực của từng người diệu chắc họ đi. Các Bồ Tát chỉ tới, độ cho họ hiểu về nghiệp lực, hoặc là chỉ bài cho cách họ xóa bỏ nghiệp lực. Chứ làm sao mà cứu họ ra khỏi ác nghiệp họ gây ra được Các Bồ Tát cũng không làm như vậy Vậy thì vì sao mà anh phải lo những việc như thế Anh là Phật chăng diệu Thiện kéo quay sang nhìn chân Như Cho miễn cười nổi <cười> Mới ba năm không gặp thôi Mà em đã giác ngộ được nhiều rồi ha Việc học của em ngày càng tinh tấn đó chân Như nghe không trả được ý tứ Tưởng rằng diệu Thiện đang khen mình Nên cúi đầu đỏ mặt Trón tráng bước đi bên anh Đoàn cả hai cùng lặng lẽ bước đi Không nói thêm gì nữa Những điều cô em đồng môn này nói Diệu thiện lẽ nào lại không biết Những tri kiến thức của diệu thiện Đã vượt xa các bạn đồng môn Từ lâu lắm rồi Và đã phương tới ngang hàng với các bậc ngôi trên Vì thế mà tuy anh chưa xuất gia Nhưng sư tăng đều phải cung kính Gọi một câu Tiên sinh diệu thiện Ê thế nhưng mà nhìn cảnh ma quỷ tan thương Anh cũng chẳng thể cầm giữ nổi mình Người quân tử trên đời Người học giả có năng lực huyền môn trên đời Người đệ tử của Như Lai Há có lẽ nào thấy điều tang thương Lại không ra tay mà cứu? Nếu như thế Thì anh thậm chí còn chẳng sánh bằng với những con người Những quỷ thần trên núi vu kia hay sao Nếu đặt trường hợp là hồ sĩ hạ Cậu sẽ làm gì trong tình huống này đây? Hùng dùi tắt điếu thuốc lá rồi bước vào trong cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Có một cô em xinh tươi đang đứng trong ở quầy. Trong chỉ cỡ trạc 19 tuổi mươi. Hùng lân la bước lại gợi chuyện làm quen. À, chào em, cho anh một cái bánh mì kẹp xúc xích nha. Cô gái gật đầu, rồi đẩy cái lọ vi sóng ra làm bánh mì. Hùng liền ngồi xuống quầy hàng chờ đợi, ngẫm nghĩ về hành động tiếp theo. Đã một ngày kể từ khi anh và Phúc chia tay với vì. Ở Ga Tàu Từ Ga Tàu về Yên Lịch Chỉ khoảng 40 số, Nên Phúc chọn phương tiện đi là xe buýt Hùng nói rằng cũng đi xe buýt Và cùng anh chờ ở bến xe Thế rồi Phúc lên xe Hùng khéo léo nhớ lấy số chuyến xe Rồi yên tâm về khách sạn gần Ga Tàu Mà làm một chất Sáng hôm sau Hùng lại ra bến xe buýt từ sớm Bắt đúng chuyến xe đó để về Yên Lịch Cho bây giờ Hùng đang ở cái quán bán đồ ăn nhanh Ngay gần cái điểm dừng xe buýt ở Yên Lịch Thoải mái mà thư giãn Ngắm nhìn cặp mông căng trọn của cô em bán quán Và lên kế hoạch cho một ngày dài tiếp theo Để xem anh có gì nào Một buổi nói chuyện đêm trên tàu Mang lại cho anh khá nhiều thông tin có ích Một người bác sĩ cự khôi Người Yên Lịch Làm việc tại Phúc An Anh ta đã mất cha mẹ Là trẻ mồ côi Anh ta được một người thầy thuốc nhận nuôi và ông ta cũng đã mất được 3 năm. Chuyến này anh ta về lại quê là để thắp hương cho người thầy năm xưa, dạy anh ta y học. Nhưng ở đất yên lịch này, có biết bao nhiêu là thầy thuốc đông y, làm sao mà tìm tra chứ? Lẽ tra hôm qua đi cùng chuyến xe với Phúc là rõ nhất, nhưng mà có quá nhiều sự trùng hợp đã được khùng sắp xếp kể từ khi lên tàu. Nếu lại trùng cả chuyến xe buýt tới yên lịch nữa, thì rõ ràng là quá vô lý. Cho nên Hùng cũng đành phải đi sau, tự mình mà lần mò. Nhưng Hùng cũng chẳng lo lắng lắm, tìm người cũng là một phần trong công việc của anh mà. Nhờ những kỹ năng từng học được trong ngành công an, anh cũng có thể tìm ra một người, chỉ giới lượng thông tin rất là ít. Đang mải nghĩ ngợi thì cô gái trẻ mang dĩa đồ ăn đến cho Hùng. Trên dĩa có một cái bánh mì kẹp xúc xích và một ly Coca-Cola. Hùng hỏi: "Ờ, bao nhiêu tiền em? Cho anh gửi luôn để chút đi vội." giá tiền bánh mì 10 ngàn, nước thì miễn phí ạ Hùng dùng chiếu bài sở trường của mình Anh rút ra trong ví Tờ 20.000 ngàn mới toanh Đưa cho cô bé rồi nói à, Không cần thối lại đâu Đây là quyền lợi của mỹ nhân <cười> Quả nhiên cô gái cười tụm tiệm hài lòng. Chẳng biết là do số tiện Hay là do cái lời nói Hùng lại hỏi ngay À, bữa nay quán vắng khách em hả có thể do sự đẹp trai có nét hiện đại thành thị của Hùng, cũng có thể do sự hào phóng của anh, hoặc có thể là do lợi khen, mà cũng có thể là do tất cả những điều ấy đã khiến cho cô gái ngồi xuống bàn của Hùng, mỉm cười mà nói. <cười> dạ, ngày nào cũng vậy mà. Ở quê mà anh, bán được bao nhiêu đâu? Thì thoảng mới có người tới ăn hả? Cô bé có giải thích nói chuyện. <cười> anh hỏi cái này có vậy không phải? Chứ em học lớp mấy rồi? Không đi học mà phụ mẹ bán hàng sao? Cô gái phá lên cười, <cười> Em sinh viên đại học năm 2 rồi đó anh trai ơi Em đang nghỉ rảnh Cho nên về quê phụ ba mẹ bán hàng á Ôi trời Sinh viên mà trông trẻ quá vậy Trông như học sinh cấp ba vậy đó à, Anh xin lỗi <cười> Anh vô ý quá Chỉ muốn mỏ tầm 10 phút Bằng dâm 3 câu chuyện linh tinh Sự khen ngợi khéo léo Những cử chỉ tinh tế Những câu nói được tráng men bằng chất giọng trai thủ đô. Và cả trong ba câu chuyện bịa tự sướng về gia thế cực khủng của mình ở Hà Nội. Hùng đã chiếm ngay được cảm tình của người đẹp. Và có được số điện thoại của em. Dù anh biết là mình sẽ chẳng gọi bao giờ. Đoàn chuyện vãng bớt đi. Hùng mới lân la hỏi. À cho hỏi tí. Quanh đây có ông thầy Lan nào mà nổi tiếng không? mình. Chẳng là nhà anh có người bị bệnh. Anh nghe nói ở Yên Lịch á. Có ông thầy Đông Y nào đó hay lắm cho nên tính hội thử xem sao. Nhưng mà bệnh gì mới được, thầy thì thiếu gì thầy hay đâu. <cười> ông thầy ở yên lịch, anh nghe nói là bệnh gì cũng chữa được. Ông thầy gì mà có nhận một đứa trẻ mồ côi, nuôi lớn lên rồi cho đi học trường y trong Sài Gòn á. Thế hả? Em không biết có ông thầy nào vậy hết á. Hùng nghe thấy thì thầm chán nản người bản địa bán quán dọc đường mà còn không biết, hay là do nó còn quá nhỏ vậy? Thế rồi đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng của một người đàn ông trầm khang. Lậu chưa? Hùng giật mình nhìn thì thấy có một người đang bước ra. Cô gái vội nói: "À, ông của em đó? Hay anh hỏi thử ông đi. Ông ở đây lâu rồi chắc không biết á." Hùng đứng dậy chào ông lễ phép, rồi gãi đầu hỏi: ờ, "Cái gì lâu không?" Ông già nãy giờ nghe được cuộc trò chuyện của Hùng với cháu gái của mình. Bây giờ chống gậy bước ra, nhìn Hùng nói. Ông thầy nhận nuôi đứa trẻ mồ côi đó đó, lâu chưa? Hùng suy nghĩ thật nhanh trong đầu. Phúc năm nay 32 tuổi, vậy anh ta đã đi vào Sài Gòn được 14 năm rồi. Dạ, cháu nghe đâu người lớn mắt đó, chắc cũng 30 năm trước rồi. Nay cậu bé mồ côi đó cũng hơn 30 tuổi rồi. Ông già cơ cụ Ờ Nếu như vậy thì có thể là đúng Ờ tôi có biết ở Yên Lịch Có một người thầy rất giỏi Xem mạch bốc thuốc Nổi tiếng cả Tây An Do người đó rất là giỏi Xem mạch bốc thuốc hay lắm Hầu như các bệnh đông y đều chữa được hết Người ấy hay xem cho người nghèo Không có lấy tiện Hồi xưa tôi cũng lặng lội đường xa Tới tìm thầy Để mà xem cho Và được thầy chữa cho khỏi hẳn cái bệnh đau lưng Cũng khoảng 15 năm rồi đó Hồi đó tôi nhớ Ở cùng ông ta có người đệ tử Trạc cỡ 16-17 tuổi Nhưng mà chẳng biết Có phải trẻ mồ côi được nhận hay không Ờ Dạ thầy đó Chỉ ở với một mình cậu học trò thôi đúng mà Cháu được người ta mất là thầy đó ở Yên Lịch Chẳng biết là Ở Yên Lịch có nhiều người như thế hay không Không đâu ở yên lịch chỉ có một người như vậy thôi. Có khi là đúng cái người cậu cần tìm đó. Dạ, thế giờ thể tên gì? Vậy? đang ở đâu vậy? Ông già gật cùi rồi nói, à, đó là thầy huyện Ân ở núi Vu Sơn đó. Nhưng mà tiếc quá cậu tới trễ rồi. Thầy ấy mất 3 năm trước rồi còn đâu. Một dòng liên tưởng lóe lên trong đầu của hùng. Mất 3 năm trước, đúng rồi. Bác sĩ Phúc nói thầy anh ta đã mất đi 3 năm trước rồi Và khi nghe Vi nói về người bạn học ở Vưu Sơn Cũng đã mất 3 năm trước Rõ ràng Phúc đã rất hào hứng Và hỏi chuyện cô ta Hùng giờ hỏi ngay à, Dạ thưa ông Cháu mới nhớ ra Vì thầy đó ở trên núi Vu Sơn phải không ạ Ờ thì đúng rồi đó Là thầy Huyền Ân Ở núi Vu Sơn mà Dạ Thế ông kể cháu nghe chứ được không Núi Vù Sơn ấy như thế nào? Thầy Huyền Ân là người ra sao mà nổi tiếng khắp nơi như vậy? Ông già gật gụ bút trâu, đoạn ngồi xuống cùng với Hùng, cho chậm trại kể ra một câu chuyện. Núi Vu Sơn tọa lạc ở đất yên tịch Tây An, có nhiều giai thoại ly kỵ, từ thời xa xưa, gắn liền với ngọn núi này. Đây là ngọn núi được người dân khắp nơi Tây An xem như là ngoài vòng pháp luật, bất thế gian bởi vì sự linh dị và khép kín của nó đối với cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Từ rất xa xưa rồi, ngọn núi này từng có tên là Lĩnh. Tục kể lại rằng, trên núi đó là nơi cương ngụ của loài hộ ly. Rồi núi đổi chủ nhiều lần. Qua các thờ nhà Lý, nhà Trần, sau này đổi tên thành Phu Sơn, để thờ vị danh tướng cai quản An Định tên là Phu Đạt. Đất An Định ấy chính là đất Tây An bây giờ. Trong suốt chiều dài lịch sử, Núi này có gắn liền với nhiều trận chiến đấu anh dụng của quân dân cả nước Nhưng đi kèm theo đó là những giai thoại kỳ bí, trùng trận vô cùng, liên quan tới ngọn núi Người ta đều đồn rằng trên ngọn núi ấy, có mà Ngày xưa đây giống chỉ là nơi trận thiên nước độc Nghe đâu là ngọn núi của quân nhà trận, giữ thời chiến tranh với người Mông nguyên Nhưng sau này hòa bình rồi, thì để đền thờ anh hùng phu đạt Cho nên không đóng trại ở đây mà chuyển đi Thế rồi dân phu đào vàng lên đây cư ngụ nhưng mà nơi đất trận hiểm độc, phu phèn chết rất nhiều, thời chiến lại là nơi quân lính đóng trại. Có rất nhiều người chết cho nên dân đều sợ, cho nên là cho là trên núi có ma quỷ. Mãi về sau với đạo sĩ pháp sư lên đây luyện phép, vẫn còn có nhiều người chết, cho tới khi sau này không còn mấy ai lên, chỉ có một vài người đạo sĩ ở cố định trên đó nữa thì mới bớt đi thế nhưng mà những câu chuyện trùng trận liên quan tới núi Vu thì khi nào cũng có cả. Có người lên núi Vu chăn dê, hoặc hái củi, từng nhìn thấy nhiều điều linh dị, rất là sợ hãi. ví dụ như dòng nước suối bỗng dưng đỏ lự như máu. Quanh nơi tượng thờ của Vu Đạt, nhiều khi thấy chim chóc trắng chết tụ về rất nhiều. Có những buổi chiều khắp nơi đều sáng lên, chỉ trên riêng khu đền thờ là có màu đen. Chính vì như thế mà tiếng của ngọn núi lại càng lan xa. Thường ngày không có ai lên. Chỉ trên những ngày lễ quan trọng, thì nhân dân khắp nơi, lên thắp hương khói, tưởng nhớ các anh hùng thời xưa còn được thở trên núi đó mà thôi. Cũng lâu lắm rồi chẳng rõ là khi nào, và từ đâu mà ra, Chỉ biết là sau khi dân đào vàng không còn lên nữa, thì trên núi bắt đầu lát đác có người sinh sống, nhưng chỉ thường có một, cho tới hai, ba người mà thôi. Những người sống trên núi đa phần đều là đạo sĩ Chẳng mấy khi xuống núi giao tiếp với người dân Cho nên mọi người cũng không biết rõ về họ Chỉ biết rằng thường thì có người chết Lại có người khác ở đó cho lại tìm người khác về Giống như một hình thức truyền ngôi Những người đã chết đều được chôn lại Ở trên núi Trong một khu riêng Cách xa với đền thờ thần núi Vưu Sơn Dạo gần đây nhất thì ở trên ngọn núi đó Có một vị thầy thuốc Tên ông ta là gì? Quay quán ở đâu thì chẳng rõ. Chỉ biết ông ấy ở trên núi làm thuốc, người ở yên tịch đều gọi ông là Huyền Ân. Ngoài đâu ngoài việc làm thuốc, thầy Huyền Ân còn giỏi về đi xem phong thủy, xem tướng số cho bà con, cho làm những lễ cúng bái. Hình như thầy này có thể giao tiếp được với người âm, nên đi đâu làm lễ cũng rất được việc, được mọi người tin tưởng yêu mến. Thầy Huyền Ân thường thi thoảng xuống núi chữa bệnh cho mọi người. Đối với người nghèo khó, thì ông không nhận tiền bạc Còn đối với những gia đình khá giả, thì cho bao nhiêu ông lấy bấy nhiêu, chứ chẳng đòi hỏi gì Cho nên người dân trong vùng yêu mến thầy lắm, thường hay gọi thầy là thần y Thầy ân hay đi chữa bệnh xa, thi thoảng lại về núi Chỉ tiếc rằng 3 năm về trước, thầy ân đã qua đời cho một lần đi chữa bệnh ở xa Xác thầy được người đệ tử đưa về núi này để mà chôn cất tại huyện ân còn được người dân trọng vọng Bởi lẽ thầy có đức cứu sinh lớn lao Cũng giống như những người trước đó Sinh thời thầy có nhận nuôi mấy đứa trẻ một côi Thế nhưng bọn nó cứ lớn lên Thì đi đâu mất cả Không ở lại sống cùng với thầy Đứa trẻ cuối cùng thầy nhận nuôi Trước khi mất đi Là một đứa bé ở Nam Thuận Tên là Hạ Chính nó là người đã mai tán cho thầy Trước khi thầy mất Kể tới đây Ông già lặng lẽ thở dài Đôi mắt mờ đục nhìn về nơi xa xôi Như đang tưởng nhớ Ông nói Người hiền lành lương thiện như thế Bà trời chẳng cho thọ lâu cậu Thầy ấy nhận nuôi bọn trẻ rồi à, chung lưng lệnh tung cánh mà bài Thầy lại cứ lũi thủi một mình Cũng may là tới lúc mất Vẫn còn có một đứa ở bên mà lo ma chay." Dạ, người đệ tử cuối cùng đó tên gì à? Bây giờ vẫn đang trên núi đó kế nghiệp thầy Ân, làm nghề chữa bệnh sao? Thầy Ân mất rồi thì cháu tới đó nhờ người đệ tử xem bệnh cũng được chứ. Ông già lại lắc đầu, thở dài bùi người mà nói. À, thầy Ân mất chẳng bao lâu, thì cậu ấy cũng mất luôn. sâu khổ quá, cậu ta cũng trẻ, chỉ cỡ hai 24 hai bốn tuổi rồi. Hình như là đang hái thuốc thì bị xảy chân trời xuống vực. Trên núi đó xưa là chốn trận địa nhà binh mà, có cái vực sâu lắm. Bên dưới là thượng lưu của gần thác, đưa nước dễ hộ, dẫn ra sông rồi trôi ra biển. Chắc xác cậu ấy bị cuốn trôi ra bể lớn rồi. Ông ân cũng mới đưa cậu ấy về có mấy năm thôi. Từ khi cậu ấy chết nữa đó, Thì trên núi đó cũng chẳng có ai ở. Tình như cậu ta tên là Hạ thì phải. À, cái cậu họ ấy mất rồi. Vậy mấy người đệ tử trước đó của thầy Ân thì sao ạ? Chắc có tìm được ai đi hội bệnh hay không? Tại mẹ cháu chẳng là phải mời được thầy của núi đó thì mới chữa được bệnh. Có hai người đệ tử trước kia ông Ân nhận nuôi đó. Năm nào cũng tới ngày dỗ của ông Ân là dạy thăm. Nghe nói đều ở Sài Gòn cả. Nhưng mà không có ai uh, kế nghiệp nghề đông y của ổng hết. À mà nghe nói trong số hai người đó là có một người là bác sĩ tốt nghiệp đại học y đó. À, có liên lạc được không ạ? Anh ta tên gì? À, để nhớ coi. À, cậu đó tên là Phúc. Cậu ta có xuống trường làng học cấp 3 với đứa con gái lớn nhà tôi mà. Mà cậu ta cũng đi lâu rồi. Chừng à, mười mấy năm rồi đó Cậu ấy đi từ khi còn nhỏ Bây giờ chẳng có ai liên lạc được à, Mà trùng hợp vậy Hình như ngày mai bữa kia gì đó Là dấu của thầy ân thì phải Tôi cũng không nhớ rõ ngày dấu Chỉ nhớ là cứ ra tết Là các cậu ấy về nuôi hết Nếu cậu muốn gặp hội bệnh Thì cứ chờ xem như thế nào Vậy là rõ rồi Hùng trầm ngâm suy tư Sau chuỗi các vấn đề Phúc cũng nói rằng cha mẹ đều đã mất đi Ở với thầy Và thầy cũng đã mất Vậy thầy ân trên núi vu Là người nhận nuôi Phúc Và sau đó anh ta đi học y rồi không về nữa Thế là thầy nhận nuôi cậu hạ kia Và ba năm về trước Thì thầy ân và cậu hạ đều mất Còn lần này anh Phúc về đây Là để thắp hương cho thầy Chính vì cậu hạ được nhận nuôi Sau khi Phúc đã đi nên phúc mới tò mò về cậu ta, do đó mà khi trên tạo anh ta cứ dồn dập hỏi han vì về hạ khá là kỹ. Anh ta đang kiểm tra lại xem cậu ta cư xử với thầy mình như thế nào hay chăng. Vậy thì bác sĩ phúc xuất thân là trẻ mồ côi, được thầy lang ở núi vu là thầy huyện ân nhận nuôi. Anh ta được ông thầy này truyền cho đông y, sau đó ham thích học y, cho nên xin thầy xuống núi để đi học y, và bây giờ trở thành bác sĩ. Anh ta vẫn nhớ tới ngày dỗ mà vậy thì tức là một người nhớ tới cội nguồn. Anh ta thương người và sâu sắc. Anh ta là một người hoàn toàn chân chính và lịch sự, có tấm lòng bao la, và xuất thân thì không được đủ đầy trọn vẹn như mọi người, nhưng cũng là một người được giáo dục bởi một người tốt tự tấm bé. Hùng đã hiểu vì sao mà ông quân bắt anh phải tìm hiểu kỹ về Phúc. Một người tài năng như anh ta, nhưng không có mẹ cha, thì ông quân lo là đúng rồi. Ông chỉ có mỗi một đứa con gái chứ mấy đâu. Nhưng biết sự việc như thế này rồi, thì chắc ông quân cũng sẽ yên tâm được. Em Lệ cũng đã tìm được đúng người tử tế để mà gửi phận. Thế là coi như công việc của anh cũng xong. Hùng thở vào nhẹ nhõm. Ơn trời, anh ta là người đàn quản. Hùng nhìn ông già, cười nói. <cười> dạ câu chuyện rất là hay. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Đoạn trút điện thoại tra định gọi cho ông quân, thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, quá trà là ông ta sốt ruột như vậy hay sao? Hùng thích chí nghĩ thầm, cho ông ta bất ngờ chơi. Hôm sau về gặp tận mặt, hẳn cho báo cáo. Đoạn Hùng đứng dậy định chào ông già và cô gái, thì chợt ông lão nói, À, mà anh có ý định uh, chờ anh bác sĩ kỳ dậy, hoặc là tới núi vù để thắp hương cho thầy ân, và các vị thần của núi vù á, uh, thì cũng gần đây thôi. Hùng ngừng bước, nghĩ suy. Anh đã thu tập được xuất thân của anh ta, anh đã định tra dị. Nhưng mà dù sao cũng tới tận đây rồi, họ đều là những người đáng kính cả. Mà nghe nói núi vua cũng là danh thắng, di tích lịch sử. Chỉ bằng nhân dịp này tới chơi một chuyến, thắp cho họ nén hương. Nhân tiện biết đâu gặp lại được Phúc, thì trò chuyện với anh ta thêm được một chút. Làm đẹp hồ sơ báo cáo hơn. Thế là Hùng vui về hỏi hang địa chỉ, anh không biết rằng quyết định vu vơ trong thoáng chốc đó là một bước ngoặt ngã trẻ của suốt cuộc đời anh, khiến cho vợ con anh phải ôm nỗi uất hận mãi mãi về sau. Người vô gia cư uống cạn chai nước suối Chỉ trong một hơi Bỏ cả chai vào chung cái túi bóng Với cái giò bánh mì giấy gói gọn lại đặt ở bên cạnh Quẹt miệng bằng ống tay áo rồi quay sang Lệ Cười nói <cười> Cảm ơn cô Lệ cũng gượng cười lại với anh ta Hai người lại lặng im ngắm nhìn dòng sông Hôi hám bận thiểu Lại một buổi chiều nhàm tẻ Đến đưa đồ ăn tối cho cái thằng ngốc này Càng ngày Lệ càng chán ghét ra Ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai lãng tử như mấy gã giang hồ bụi bậm trên phim điện ảnh ra Đây đúng là một người vô gia cư đích thực tầng lớp bần hẹn nhất trong xã hội Không tạo ra được giá trị gì cho cộng đồng Chẳng làm được cái gì cho đời Ngoài việc ăn bám Và tồn tại nhờ lòng tốt của những người khác Những người này nên chết cả đi Thì xã hội mới phát triển được Mà không đúng Nếu họ chết đi thì lại phải tốn đất để an táng cho họ Cũng một mớn chi phí Tốt nhất là có lẽ họ đừng nên tra đợi Đừng nên xuất hiện trong cuộc đời này Trong cơn chán ghét Lệ đang nghĩ như vậy Nè, tôi gọi anh là gì được Lệ lại bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc Mà cô nhớ cô đã hỏi dài lần rồi Là gì cũng được Tôi không có nhớ tên Anh ta cũng đáp lại bằng câu nói quen thuộc Mà cô đã nghe vài lần trước Ngày nào mình cũng gặp nhau mà Chẳng lẽ lúc nào cũng anh này anh nọ sao Cô gọi tôi là gì cũng được mà Tôi nói rồi mà Có ai gọi tôi bằng tên đâu Lệ không thèm nói nữa Lại hướng mắt ra bờ sông Thôi, quan tâm làm cái gì Dù sao anh ta cũng đâu có thích nói chuyện Và cũng có chuyện gì để nói đâu Ngồi ngán lại thêm chút nữa Rồi ra về là được rồi Ba ngày nữa là tới ngày tái khám cuối kỳ của thằng Long rồi. Nếu như nó ổn thì vậy thôi. Cô sẽ không phải đến đưa đồ ăn hàng ngày cho anh ta nữa. Người vô gia cư, chợt lên tiếng hỏi. Sao cô phải làm gì vậy? Cô cần gì từ tôi sao? Lệ ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta. Ồ, cũng đáng ngạc nhiên đó. Bao nhiêu ngày rồi, hôm nay cô mới thấy anh ta hỏi chuyện cô một cách chủ động. Lệ chợt đỡ ghét anh ta hơn một chút Anh ta hỏi rồi Ừ thì trả lời thôi À không Cũng chẳng có gì Ba tôi tra cho tôi một bài tập Để chuẩn bị đi làm Là làm người tốt trong một tháng liên tục Anh cứu thằng em tôi Cho nên tôi chọn anh làm đối tượng để thực hành Còn ba ngày nữa Là tôi hoàn thành bài tập rồi Thế thì sau ba ngày nữa Tôi sẽ không gặp được cô nữa sao Lệ giật mình nhìn sang lại thấy anh ta đang nhìn cô Với đôi mắt buồn trầu Lệ chợt thấy Cô chẳng thể lý giải nổi Cái cảm xúc của mình nữa. Cô vừa chán ghét lại vừa hụt khẩn, Lại vừa thương cảm sao Cô chán ghét vì anh ta đúng là Một thằng ăn bám chính hiệu Một thằng căng bả thực sự Chứ vì nguồn ăn tối Là dài cái bánh mì mỗi buổi chiều Có thể sẽ bị mất đi Anh ta dễ buồn tới như vậy hay sao Nhưng cô cũng thương cảm cho anh Anh ta thật chất giả Một buổi tối cô đi chơi bar với hội tiểu thư Trong trường đại học Cũng tiêu đi số tiền Có thể giúp cho anh ta ăn no trong vài tháng rồi Thế còn cảm giác hụt khẩn Cảm giác hụt khẩn đó ở đâu ra Là gì cái gì Có lẽ nào việc đưa đồ ăn cho anh ta Đã là một thói quen Và nếu nó dừng lại Thì cô cảm thấy hụt khẩn sao Lệ hít một hơi Nhìn thẳng mặt anh ta mà nói Ừ, đúng vậy Sau ba ngày nữa Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa Mà anh muốn ăn gì Tôi sẽ đi mua cho anh Anh cho em bánh mì không thôi sao Sao anh không ăn thịt Anh muốn tiết kiệm tiền hả? Người vô gia cư không trả lời Lát sau anh ta nhìn ra bờ sông Rồi nói Cô nhìn thấy gì Với lòng sông kia hay không Lệ nhìn theo anh ta Đâu? Ý anh là thấy cái gì? Có lúc tôi nhìn thấy có nhiều bóng người dưới đó Lại nghe anh ta nói thì chợt trùng mình Giá gà nổi lên khắp người Anh, anh nói dớ dẫn gì vậy? Đừng có dọa tôi nha Tôi không sợ đâu đó Anh ta lại trầm mặt nói Tôi cảm nhận được cái lồng sông đó Có rất nhiều người Rất nhiều người Có cả nhiều dòi trùng nữa Nếu cô xuống dưới đó Cô sẽ gặp được họ Lệ sợ hãi đứng bật dậy khỏi ghế Thôi có muộn rồi Mai tôi sẽ mang bánh mì chứ lạc cho anh Chợt anh ta vùng dậy nắm lấy tay cô Lệ hoảng hốt vung tay ra Nhưng anh ta đã giữ chặt lấy Sắc mặt anh ta đánh lại Thay đổi hoàn toàn so với ban nãy Anh ta cất giọng nói Những ngày qua, Cô cho tôi đồ ăn Còn tôi giữ cho cô sinh mệnh Đằng nào cô cũng chọn cái chết rồi Vậy thì từ mai không cần quay lại đây nữa Cái gì đây? Giọng của anh ta trầm khàng lắm Nghe như giọng của người dơi vậy Đấy không phải là giọng nói thường nhật của anh ta Anh ta vừa nói dứt câu Thì bỗng nhiên Lệ thấy trong người xôn xao cồn cạo Có cảm giác từ nơi bàn tay của anh ta đang nắm lấy tay cô Có cái gì đó trẻ dưới lớp da của cô Chạy ào ào vào trong lòng cô Toàn thân Lệ ấn lạnh câu trùng mình lên một cái. Chú anh ta bật ra một tràng cười the thé, điệu cười lại biến đổi nữa, thanh âm ngưng lên rất cao, như điệu cười của những người đóng vai thái giám trong các dở kịch hậu. Lệ nhìn lại anh ta, lòng đầy sợ hãi. Đôi mắt anh ta méo mó đi vì cái nhìn sắc lạnh. Lệ chợt hiểu ra, người đàn ông này bị tâm thần phân liệt, hoặc là bị hội chứng đa nhân cách. Đó là lý do anh ta là trai tráng khỏe mạnh nhưng không thể lao động, mà phải đi ăn sinh qua ngày. Lệ vùng tay mạnh một cái, bàn tay tuột khỏi tay anh ta. Rồi cô sợ hãi lùi lại, sau đó quay ngoắt người, bỏ chạy đi thuộc mạng. Cô muốn trời xa nơi đây càng sớm càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét, đáng sợ của anh ta thêm một lần nào nữa. Tối hôm đó, chờ cho bà Huệ ngủ say, Lệ gặp riêng ông quân để nói về việc đưa em Long đi tái khám sớm hơn vài ngày so với kế hoạch. Tốt nhất là nên đưa đi luôn trong sáng mai, để chiều mai về lại quê. Ở nhà con cũng có nhiều gì cần phải giải quyết. Người ta cũng đã gửi mail trả lời CV công việc của con rồi. Không phải về để tham gia phỏng vấn nữa. Nhưng giáo sư Hà cũng khá bận. Giáo sư hẹn lịch rồi. Còn có vài ngày nữa. Con không ráng chờ đốt được sao? Không. Nếu thế thì ba lại mà chờ đi con gì năm định trước? Ông Quân biết sinh việc chỉ là cái cớ thôi. Thực ra con bé đã chán cái cạnh phải mang cơm và theo dõi cái người vô gia cư kia rồi. Vì con bé thôi thúc như thế, nên ông Quân cũng phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Đã hơn ba tuần trôi qua, thằng bé vẫn ổn. Giờ bây giờ nó đã đi lại, chạy nhảy bình thường, như chưa hề có vấn đề gì. Chích trắng cắn cũng như cái việc hậu phổ, chẳng để lại vấn đề gì cả. Chỉ bác sĩ kia cũng chỉ dọa vu vơ thôi và người vô gia cư kia cũng chẳng còn vai trò gì đối với ông cả. Có lẽ con bé nói đúng ông công việc gì phải cung cấp sinh hoạt cho hắn nè. Bản tính thận trọng lo xa của người làm ăn đã tốn của ông rất nhiều thời gian của mình và của con gái cho một việc vô nghĩa. Hơn nữa bà Huệ cũng đã đi thăm hết các đền chùa miếu phủ nổi tiếng ở Hà Nội và cũng bắt đầu hơi có biểu hiện nhàm chán ra rồi. Ông quân ngẫm nghĩ rồi nói Ờ, thôi được rồi Để lát nữa ba hẹn lại chỗ bác Hà Nếu được thì đặt lạch ngày mai đi khám sớm Con trắng ở lại chợ tới mai nữa cho xong việc Cho cả nhà cũng vậy Đồ đạc có nhiều, ở lại mà mang Lệ nghe thế vậy thì vui mừng ra mặt Vậy là cô chẳng còn phải gặp Cái gã khố trách áo ôm Kỳ hoặc Và có nét đáng sợ kỳ nữa Chẳng qua là ông quân trần chờ không muốn thôi Chứ vị trí của ông và mối quan hệ của ông trong bệnh viện Thì việc nhờ giáo sư Hạ sắp xếp lại lịch sớm cho con trai ông Là điều nằm trong lòng bàn tay Sáng hôm sau giáo sư Hạ đã khám lại tổng quát cho cậu Long Mọi chuyện đều ổn cả Giáo sư nói Thì mai anh về sao Dạ yeah. Con bé nhà tôi nó nóng ruột Công việc ở Hà Nội đó, tôi cũng đã thu xếp xong cả rồi Bà xã cũng đi chơi trang rồi bây giờ thằng cu ổn nữa thì vậy thôi chỉ nhánh ở nhà thiếu tôi bọn nhân viên nó cứ gọi kéo cả ngày tôi cũng nhớ nhà nữa <cười> thế cũng được nếu mà cầu long có vấn đề gì phát sinh thì gọi báo cho tôi thế còn lời của bác sĩ phúc ông quyết định bỏ qua rồi chứ gì chỗ cô linh sơn trang kia thì sao có đi gặp hay không thì bác thấy đó cũng đã theo dõi thằng bé cả tháng này mà có vấn đề gì đâu Với cả chuyện tâm linh mà, khoa học cũng có lúc nhầm lẫn Thì chuyện tâm linh lúc ứng lúc không là bình thường thôi Chắc là bác sĩ Phúc nhầm lẫn chút đó thôi Tôi không giữ liên lạc Nên có gì nhờ bác sĩ chuyển lời cảm ơn của tôi tới cậu ấy nha Có dịp về chỗ tôi, thì cứ liên hệ với tôi, không phải lo gì cả Giáo sư gật đầu Thế là trưa hôm đó cả gia đình ông quân Dùng bữa với giáo sư tại nhà hàng hải sản Rồi ông quân đưa phong bị 5 triệu cho giáo sư để cảm ơn Nhưng giáo sư không nhận Hai người chỉ đi cà phê một chút Rồi giáo sư dội trở về bệnh viện Trước giờ làm việc buổi chiều Ông quân cũng tới công ty bàn giao lại công việc cho cấp dưới Còn bà Huệ và hai đứa trẻ Thì về nhà để chuẩn bị đồ đạc Sáng ngày mai lên đường trở về Chiều hôm đó tâm trạng của Lệ khá tốt Cứ nghĩ tới ngày mai là được ở nhà của mình rồi Cô lại thấy vui Chiều ấy cô không tới bờ sông Tô Lịch Gặp người vô gia cư kia nữa Đêm ấy Lệ ngủ rất sớm